Hắn suy nghĩ một chút, thấy cũng phải. Dù Minh Phú, nếu khẳng định như vậy, Cao đồng biết mình đã hiểu được tình hình thực sự. Hoàng Thiết Thần là người làm việc có trường mực, như vậy là tốt nhất. Công trình giao trông người như vậy phụ trách thì hắn cũng yên tâm. Lão Du, tôi đã nói chuyện với Chủ tịch La, năm nay là năm quan trọng xây dựng giao thông Hòa Lâm. Ủy ban huyện chuẩn bị thành lập Tổ lãnh đạo xây dựng giao thông, cũng chứng là Tổng Chỉ huy Toàn Cục. Tổ trường do Chủ tịch La phụ trách, tôi làm phó tổ trưởng phụ trách lão hoàng và anh làm phó tổ trưởng lão hoàng phụ trách công tác xây dựng cụ thể mà việc phối hợp các xã thị trấn trong khi giải tỏa mặt bằng sẽ do anh phụ trách cao đồng ngừng một chút rồi nói tiếp Mạng này của anh cũng rất nặng nề mặc dù dân chúng khá tích cực trong việc làm đường nhưng liên quan tới lợi ích dân chúng thì vấn đề cũng có thể anh lấy một nhân viên từ mấy phòng đất đai xây dựng nông nghiệp cùng cùng chính quyền xã thị trấn cùng làm tốt công việc này Vừa phải giữ lợi ích của dân chúng Vừa không để công người mượn cơ hội lừa chính quyền Dù Minh phú đến văn phòng cao đồng chính là vì việc này Trong huyện thành lập tổ chỉ huy công trình xây dựng Y làm phó tổ trưởng khiến bao người hâm mộ Công trình từ Tân Bình tới huyện trải qua so xã thị trấn Đã có mấy bí thư Chủ tịch xã thị trấn gọi tới chủ yếu là hỏi về vấn đề giải tỏa Ai cũng biết việc giải phóng mặt bằng có nhiều co rán về đất Các công trình kiến trúc bồi thường hoa màu Chủ tịch cao, nhưng bộ này sợ có chút khó khăn, tôi sợ rằng... Dù Minh Phú cảm thấy trong chất của mình cũng nặng nề. Lão dù không phải lo lắng nhiều, đây là cơ hội đàn luyện của anh. Cả ngày làm việc trong văn phòng cũng không tốt mấy, xuống quan hệ với chính quyền bên dưới thì tiện hơn mà. Nhớ đâu ngày nào anh xuống cơ sở đàn luyện thì sao? cao đồng đứng lên vỗ vai Dù Minh Phú. Tôi có thể đưa đa dưới hạn về anh. Trong vấn đề bồi thường chỉ cần không quá đáng thì thích hợp bồi thường thêm một chút cũng không sao anh cố gắng nắm giữ việc này đảm bảo công tác giải phóng mặt bằng hoàn thành thuận lợi đương nhiên trách nhiệm chủ yếu là của chính quyền xã thị trấn đến lúc đó khi họp tôi cũng nói rõ việc này các bí thư đảng ủy xã thị trấn đều có trách nhiệm nếu như không làm tròn trách nhiệm thì bí thư đảng ủy sẽ phải chịu trách nhiệm nghe cao đồng nói như vậy dù minh phú cũng yên tâm y không sợ mệt mỏi nhưng sợ mình không làm tốt công việc nhưng bây giờ cao đồng đã giao quyền như vậy dù minh phú cũng không lạ mấy về việc này Nếu không nắm chắc cơ hội thì đúng là kẻ kém cỏi. Tiến Du Minh Phú Cao Đông ngồi lại bàn mà suy nghĩ Đúng như Thái Chanh Dương đoán Dù là Châu Trì Trường hay là La Đại Hải Đều không muốn trở mặt với nhau vào lúc này Nếu như vậy sẽ làm lãnh đạo thi xá Thế bọn nào không biết để ý đại cuộc Lúc ấy không ai được tốt cả Châu Trì Trường không thể đi La Đại Hải cũng đừng mong tốt đẹp gì Hoàng Thuyết Thần thành người trung gian Đứng giữa và có lợi cho Cao Đông Dù Minh Phú không phải người thích hợp vào vị trí trưởng phòng giao thông, tên này không có kinh nghiệm cơ sở. Cao đồng đề cử Dù Minh Phú cũng là tạo ấn tượng mà. Chỉ cần có năng lực, nguyện ý làm việc thì cao đồng không ngại gì không đề cử. Chỉ tiếc hắn không phải thường vụ huyện ủy, không thể nói chuyện trong hội nghị thường ủy. Nếu không chỉ sâu huyện ủy, ủy ban huyện còn nóng nhiệt hơn. Trước xe cherokee của sở giao thông đã dừng trước chủ sở huyện ủy, ủy ban huyện. Gần giữ tất cả mọi người đều nhìn chiếc xe Việt giã mới tính này. Dù là Cao Đông ngồi trong văn phòng cũng có thể cảm nhận được ánh mắt khác lạ của mọi người khi nhìn mình. Cao Đông có chút buồn bực, sao lại dùng chiếc Theroki khác với xe Zeta lần trước chứ. Ai cũng biết, mặc dù xe này do Sở Giao thông cấp cho Phòng Giao thông huyện Hoa Lâm, nhưng dù là Cao Đông hay Hoàng Thiết Thần đều biết chiếc xe này thuộc về ai không phải do hai người bọn họ nói chuyện. Bọn họ chỉ có mối nhiệm vụ là vui đầu làm việc. Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Long Diêu Quang không biết đã chạy đến chỗ La Đại Hải cùng Châu Trì Trường bao lần. Thế đại hội đại biểu nhân dân được xe Zeta mà Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân lại là chiếc xe cũ kỹ nên Long Diêu Quang sao có thể chấp nhận. Tìm La Đại Hải, La Đại Hải bảo ý đi tìm Châu Trì Trường. Tìm Châu Trì Trường thì Châu Trì Trường lại nói phải thông qua Hội nghị Thường ủy thảo luận. Hội nghị Thường ủy bao giờ diễn ra thì phải chờ các thương vụ đều có mặt ở nhà hết. Mà các thường bộ đều bận rộn công việc Chứ bọn nọ đều ngồi nhà hết sao Thằng ngu cũng biết đây là thoái thác Long diệu Quang không thể so với hóa đức tải Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Cũng không thể so với đại hội đại biểu nhân dân Dù sao người ta là cơ quan quyền lực cao nhất tốt xấu cũng quyết định được chiếc mũ của Chủ tịch huyện Các trưởng phòng Mặc dù đây chỉ là lý thuyết Nhưng theo tính dân chủ tăng lên Thì địa vị của đại hội đại biểu nhân dân cũng tăng lên Những địa vị của hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân lại hơi kém Hoàng Thiết Thần tiến vào trụ sở ủy ban huyện Nhưng không nhìn chiếc xe kia Xe đó không thuộc về mình thì yên chẳng muốn nghĩ tới Nhưng thật ra y vào nhìn chiếc xe của Chủ tịch Cao có đây không Đó mới là xe bắt mắt nhất ủy ban huyện Chủ tịch Cao, tài liệu của viện thiết kế giao thông tỉnh tôi đã bảo người đưa đến Ando Có lẽ sau khi sửa lại là áp dụng được Tránh văn phòng du hai hôm nay đang chạy tới thị trấn Tân Bình và xã Thủy Hương Sau khi diễn ra hội nghị, khiến chính quyền bên dưới rất tích cực, dân chúng khá ủng hộ, xem ra công tác tuyên truyền trước đó có hiệu quả tốt. Bây giờ còn chưa thể kết luận. Anh làm ở cơ sở nhiều năm, lúc này tuy không có vấn đề, những vấn đề sẽ bắt đầu diễn ra khi xây dựng. Ví dụ như bồi thường ít một chút, hoặc tiêu chuẩn thấp một chút, hoặc là vấn đề cung cấp cát đá do dân chúng ở địa phương làm. Hừ, anh đừng cười, anh vốn là bí thư đảng ủy đến góc độ khác, nhưng bây giờ anh là trưởng phòng giao thông. Như vậy phải đứng ở vị trí cao mà nhìn vấn đề. Cao đồng thấy Hoàng Thế Tần nở nụ cười liền chứng mắt nhìn. Tôi nói với anh, công trình một khi được xác định thì phải đảm bảo chất lượng công trình, thời gian làm trừ được xong trước, không thể xong sau, đây là lợi hứa đối với dân chúng Tần Điển, cũng là lợi hứa với Sở Giao thông. Chủ tịch cao yên tâm, lời này của ngài tôi đã nghe thấy mấy lần. Tôi từ dưới lên, năng nhạy thì tôi biết, vấn đề nằm ở chỗ là bao giờ thì có. Hoàng Thí Tận đưa tay đà đếm đếm tiền. Có cái này thì dễ nói, không có cái này thì nói gì cũng vô dụng. Nhanh thôi, giám đốc Thái sắp đến đình lẳng, có lẽ tới ngày hoan lâm chúng ta. Tôi dự định mời giám đốc Thái tới Hà Khẩu xem bộ chút. Bên cục giao thông thành phố thì bí thư Châu, chủ tịch là đã đi tìm phó thị trường Hằng cũng báo cáo với thị trường Bạch và phó thị trường Kim. Tài chính của thị xã cũng đồng ý cho chúng ta một triệu nếu như tiền của sở giao thông tới. Cao Đồng suy nghĩ một chút rồi nói: "Về Vân huyện thì năm nay có chút khó khăn, nhưng Sở Giao thông lại yêu cầu tài chính huyện nhất định phải gửi 1 triệu trong 2 triệu cam kết tứ tài khoản chuyên môn mà Sở Giao thông lập ra, hơn nữa có nhân viên chuyên môn giám sát việc sử dụng tài chính này, cho nên huyện bây giờ đang rất gấp." "Huyện chưa xác nhận được 2 triệu kia sao?" Hoàng Thiết Thành ngẩn ra mà nói. "Sở đang có chút khó khăn, nhưng 1 triệu đầu tiên nhất định phải chuyển vào tài khoản." Nếu không tiền của Sở Giao thông và Cục Giao thông thành phố, điều không thể tối. Cáo Đồng Thợ dài một tiếng mà nói, đây là sự khó khăn khi làm quốc lộ ở huyện nghèo, không có tiền, cấp trên sẽ không ủng hộ, không cần biết tình hình thực tế của địa phương anh là gì. Nhưng tôi nghe nói bây giờ ngay cả giáo viên và cán bộ đều đang không nhận được lương. Hoàng Thế Thần nói. Cáo Đồng đương nhiên hiểu rõ việc này, bây giờ Miêu Nguyệt Hoa phụ trách mảng văn hóa giáo dục không ngừng tới tìm La Đại Hải và Lưu Vĩnh Trung. Muốn bổ chỗ này thì thiếu chỗ kia Hơn một tháng làm cho liêu Vinh Trung cảm thấy rất mệt mỏi Vì ngồi vào ghế phó chủ tịch thường trực Đội ngũ cán bộ còn có thể kéo một chút Nhưng đội ngũ giáo viên là ngành đặc thù đâu dễ lừa Tài chính có tiền hay không Không có quan hệ với bọn họ Bọn họ lên lớp dạy đương nhiên muốn cầm chắc tiền lương Các việc khác không phải điều bọn họ lo lắng Cả huyện có mấy ngàn giáo viên cũng là gánh nặng tài chính lớn nhất của huyện Tài chính hàng năm cũng phải chi khoản lớn cho giáo dục Ngoài tiền lương cho nhân viên ngành con về sửa trường, nếu không trường mà làm sao khiến học sinh bị thương vong với lãnh đạo huyện cứ cầu phúc đi. Ở điểm này, cả đông các phục chính quyền Hoa Lâm, ít nhất Hoa Lâm mặc dù là nghèo nhưng không kém huyện khác ở lĩnh vực này, thậm chí cả đông còn nghe nói có liên quan tới truyền thống giáo dục của Hoa Lâm. Đây không phải việc chúng ta cần lo lắng, chủ tịch La và chủ tịch Lưu, chủ tịch Miêu sẽ có bố trí. Một triệu truyền vào tài khoản thì mấy triệu của sở Một về năm triệu của cục giao thông thành phố cũng sẽ tới Đến khi đó cũng không phải không còn cách nào cứu bán mà Ý của ngài là đầu tiên gửi vào đó Sau đó nghĩ biện pháp kéo ra Hoàng Thiết Thần đun lên mà nói Nếu bị nhân viên giám sát của sở phát hiện thì sao? Đến bước này thì không còn đường lùi Chẳng lẽ người sống phải nhịn chết sao? Cao Đông cười nói Lão Hoàng anh chú ý vào việc làm đường đi Sao? Tình hình đơn vị thi công thế nào rồi? Tôi đến để báo cáo về việc này. Bây giờ nhiều công ty xây dựng nghe thấy tin, có hai công ty xây dựng của Hoa Lâm và công ty xây dựng Ninh Lăng muốn làm đường. Bí thư Châu cùng chủ tịch là cũng với tôi đã đưa ra một nguyên tắc: hai công ty của huyện thành nhất định phải làm, đương nhiên phải đảm bảo chất lượng. Cho nên ý của tôi là chưa làm ba đoạn. Ngoài hai công ty xây dựng của Hoa Lâm chiếm hai đoạn, đoạn còn lại cho ba công ty kia cạnh tranh. Cáo Đông Xoa tay nói: "Tôi biết trong đại có phiền phức, nhưng tôi tin anh cũng tự có chủ ý, làm như thế nào thì tôi không cần biết, làm như thế nào để giải quyết quan hệ thì tôi không quan tâm, không đến để ý mấy về nhân tố này, như vậy đi, tôi đề nghị làm đó quan đệ vào tư chất mấy công ty này, sau đó hiện tổ chức hội nghị nghiên cứu công khai, ngoài tổ trị hội công chính trung đảng, còn có bí thư châu và bên ủy ban kỷ luật tham gia, anh nói công khai các phương diện rồi do hội nghị quyết định." Hoàng Thiết Thành cười khồ một tiếng, Đây là đầy minh bọn nó lựa mà. Chẳng qua in lại khắc phục vị chủ tịch cao này, một công trình lớn như vậy, theo lý thì có không ít người nhòm ngó, mà tài chính chủ yếu là do chủ tịch cao này tìm tới, người tìm tới y nhất định không ít, nhưng đối phương không nói nửa lời, điều này làm Hoàng Thiết Thần khó có thể tin. Cả đồng cũng biết chỗ khó của Hoàng Thiết Thần, nhưng một trường phòng giao thông sao tránh khỏi việc này, làm như đứa nào sử dụng linh hoạt là do bàn lính của đối phương. Lão hoàng Tôi cũng đưa ra một ý đỡ làm anh khó xử Nếu không đồn đầy hết được thì chúng ta nói cho mấy công ty kia là tầm nửa năm nữa. Nguyễn sẽ làm con đường khác. Chẳng qua bây giờ chưa xác định nên tôi chỉ lộ tin với anh mà thôi. Đứng tới hà khẩu. Hoàng Thiết Thần bội bằng nói. Sợ rằng lập tức làm hơn 30 km quốc lộ là không thực tế. Tôi cố gắng tranh thủ làm trước 9 km từ Kỳ Lân tới huyện Thành. cao đồng vẫn nghĩ tới việc phát triển du lịch ở xã Kỳ Lân. Điều kiện tốt như vậy mà bỏ hoang là quá lãng phí Cao Đồng đã quyết định chỉ cần đường Tân Bình huyện thành bắt đầu Thi công là hắn sẽ thoát ra Toàn tâm toàn ý tìm cách làm đường từ kỳ lân tới huyện thành Hoàng thiết thần như mày Vị chủ tịch Cao có phải tính quá xa không? Chủ tịch Cao 9 km đường quốc lộ cũng mất ít nhất 3-4 triệu mà Huyện sợ đằng không bỏ ra được xu nào Ờm Khó khăn là rất lớn Nhưng chủ tịch Mao đã nói trên đời không có việc gì khó mà việc tại người, chúng ta không cố gắng sao biết không làm được. Thiên Ca cao đồng kỳ hì, hì mà nói, "Cậu được đó, bữa nay phó thị trưởng Kim và phó thị trưởng Hàn đều khen cậu." Phó Thiên đã vẻ tùy ý cầm điếu Trung Hoa mà Cao Đồng đưa tới, chậm lậu hút và nói, "Ông Trùng còn đang nói chuyện với bí thư kỳ huyện Hoan Lâm và thị trưởng Bạch, xem ra phải mất một lúc nữa." Cao Đồng nhạy cảm phát hiện Ngăn cách giữa mình và phó thiên giảm đi một chút Từ cách phó thiên gọi Thái Chanh Dương Có thể thấy đây là cách gọi của bạn bè Có lẽ đây là tác dụng của món quà lần trước Và rượu kỳ lân quan Mà mình đưa tới phải không Cao đồng liền phủ nhận ngay suy nghĩ này Nếu mấy món này có thể hóa giải ngăn cách tôi bên Thì hắn quá coi thường phó thiên Nguyên nhân chính là do hắn đã rơi khỏi sợ giao thông Hà hà Đây đều do sợ và thiên ca ủng hộ Nếu không mấy vị phó thị trưởng, Thị trưởng kia sao có thể để ý tới tôi Cao Đông lắc đầu. "Thiên ca, anh chưa tới Hoa Lâm phải không? Mai giống độc tái không phải sơ đến khảo sát thực địa ở Hoa Lâm sao? Đến lúc đó anh có thể thấy được khó khăn của dân chúng tại đây." "Ha ha, đến có được voi đòi tiền, sơ cần ủng hộ thì nhất định phải ủng hộ, nhưng cậu muốn hy vọng dựa vào chính mình mà thay đổi hệ thống giao thông một huyện là không thực tế." Phó Thiên phút bột hơi thuốc đổ nói. Cao Đông đang suy nghĩ khá bình mang thì lại nghe Phó Thiên cười. Giao thông một nơi muốn phát triển thì phải phối hợp với sự phát triển kinh tế của khu vực đó Hoặc là nói có thể đưa trước một bước Nhưng không thể nào vượt trội hoàn toàn Nếu không đó là lãng phí tài chính có hạn Bởi vì các khu vực khó khăn khác của tỉnh đều buồn bã vì không có tài chính xây dựng giao thông Phó Thiên nói không hề sai Ý đây là đứng ở góc độ toàn tỉnh mà nhìn nhận vấn đề Hơn nữa bài trừ các nhân tố bên ngoài ảnh hưởng Nói cách khác đây là ý kiến trên lý thuyết Còn thực tế đầu tư tài chính vào đâu là chưa bao giờ cân bằng. Cũng không thể nào dùng cách phân phối khoa học. Cao Đông cũng không phản bác làm gì. Phó Thiền đương nhiên cũng biết suy nghĩ của Cao Đông. y chỉ là nhắc Cao Đông đừng tham quá như vậy sẽ phản tác dụng. Thiên ca tôi hiểu. Chẳng qua tôi phải làm việc ở Hoa Lâm. Sở cũng nên giúp đỡ nhiều một chút chứ. Cao Đông cười hì hì. Hai người cùng đến ninh lăng với tôi. Một người bên sở nông nghiệp được đều tới thủ Thành. Sợ thủy lợi đều tới thương hóa Điều kiện đều tốt hơn tôi Sợ cũng giúp bọn họ Tôi không thể quá mất mặt mà Cậu đó Sợ còn đối xử không tốt với cậu sao Tôi chỉ là nhắc cậu Cũng đừng khiến ông chủ khó xử Không thể làm qua rõ ràng biết không Bộ giao thông cấp cho mở chiếc xe Không phải suy nghĩ cấp cho cậu đầu tiên sao Chưa thấy đủ sao Phó Thiên cười mắng Hà hà cảm ơn thiên ca đã nhắc nhở Điều kỳ quan kia uống ngon không Đó là điều đặc biệt Bỏ thêm mấy loại dược vật như phù linh Hạ thủ ô có tác dụng tăng cường tuổi thọ Cao Đông kỳ hì hì nói Thiên ca rảnh đỗi Uống một chút cũng có thể thân thiết với chị nhiều hơn Cuộc ngày Thiên ca này còn cần cái đó sao Phó Thiên không nhịn được cười Tên này nếu không phải vì việc lần trước Thì đúng là bạn đáng để quan hệ Nhưng có chuyện kia thì giữa Phó Thiên Và Cao Đông vinh viện có khoảng cách Mặc dù Phó Thiên cũng biết như vậy Chẳng có tác dụng Nhưng muốn đi thẳng nhiên đối mặt là không dễ Hà hà, thiên ca Sức khỏe sẽ giảm theo tuổi mà Đây là quy luật tự nhiên Không ai có thể thay đổi Làm như thế nào, làm chậm xu thế này Thì có nhiều phương pháp như tập luyện, dùng thuốc Tập luyện có hiệu quả tốt nhất Nhưng chúng ta bây giờ thiếu thời gian Nên không thể làm được Vì thế nhiều người dựa vào thuốc bù đắp Với lựa chọn thuốc, đồ ăn gì là rất quan trọng điều kiện lân đúng là rất được Thằng em cũng nghiên cứu một chút về vấn đề này, chắc có hiệu quả. Cao Đông, đây là nói thật. Rượu kỳ lân làm không dễ dàng gì. Đạo sĩ trong kỳ lân quan vì mong nơi đây thành trụ sở tôn giáo chính thống, nên mới cán đăng công hiến. Hiệu quả đúng là rõ ràng. Ồ, hiệu quả như vậy sao? Phò thiên đúng là không quá chú ý hái bình điệu Cao Đông tặng. y cứ để đó mà chưa uống. Thiên ca, anh phải nếm thử mới thấy nó tốt. Cao Đông cười hì hì. Thứ này chứng là điều bổ, hơn nữa dùng thực vật sạch mà làm, không có tác dụng phụ gì cả. Ờ, vậy để tôi về xét thử. Phó Thiên nhìn đồng hồ rồi nói. Thời gian chắc cũng tới, tôi phải vào. Nếu không người ta sẽ nói sở giao thông chúng ta không có lễ độ. Nhìn Phó Thiên rời đi, Cao đồng có chút buồn bực. Có một số việc đã xảy ra thì không thể cứu vãn cũng không cần phải cố bù đắp làm gì. Bữa tiệc lúc trưa diễn ra ở Ninh Nguyên lần trước, Cao Đông đã tham gia. Tráng qua lần này không là món Nhật Bản mà là món Trung Quốc. Trong bữa ăn, Thái Chân Dương đã gọi Cao Đông tới ngồi cùng bàn với mình, cũng cố ý giới thiệu Cao Đông với hai người Ký Dư Hồng cùng Bạch Dao Huy. Thật ra điều này làm Ký Dư Hồng và Bạch Dao Huy đánh giá Cao Đông cao hơn. Buổi chiều, Thái Chân Dương dẫn theo Phó Tiền cùng Phó thị trưởng Hàn cùng chủ tịch quận Ninh Lăng Tất Quốc Tuấn đi khảo sát việc xây dựng giao thông của quận Ninh Lăng. Mà cả đồng không có việc gì Chỉ có thể đi quanh quần ở Ninh Lăng Chiều hôm đó Thái Trân Dương còn muốn gọi hắn tới Chiếc xe Tô chạy trên đường Cả đồng nhìn quanh và thấy có chút buồn bực Hắn đúng là cô đơn ở Ninh Lăng này Đường tân giang không có nhiều người đi đường Nhưng lại có không ít xe Cả đồng lúc này mới phát hiện Con xe của mình khá bắt mắt Khiến nhiều người chú ý Cả đồng chọn một quán rượu khá vắng vẻ Mà ngồi để qua hết buổi chiều Hắn vừa mới đi vào thì thấy một đôi nằm đứng tìm bên cạnh đi tới, cô gái khá quen mắt. Đây không phải tiểu mẫu đàn sao? Sao lại chạy lên đây? Cả đồng đất kinh ngạc, hắn thật đúng là không ngờ tiểu mẫu đàn còn có thể lên tận đường tân giang ninh lang mà chơi. Mẫu đàn, cô làm gì ở đây? Tiểu thiền bú có chút kinh ngạc nhìn thanh niên ngồi trong xe kia. Ngồi chị mình như vậy là bạn trai của chị mình sao? Chị chưa nói gì với mình mà. Thành niên này trông đất ngoài, đi xe xịn, xe màu xanh biếc tỏa sáng dưới ánh nắng, đối phương mặc áo sơ mi trắng, đeo cà vạt đeo kính đầm. Chủ tịch cao, sao ngài lại ở đây? Tiểu mẫu đàn có chút hút hoảng mà nói. Hà hà, cô có thể lên ninh lăng, sao tôi không thể lên? Cao đồng kỳ hì hì. Sao lại đột nhiên lên ninh lăng thế? Cô không phải không hay ra ngoài sao? Em lên thăm em trai và mang theo vài thứ. Tiểu Mẫu Đàn cú ưỡn ngực lên, hoàn toàn không chú ý Cao Đồng dừng lại trên ngực cô. Đây là em trai em học ở trường sư phạm Ninh Lăng. Là em trai cô à? Cao Đồng nhìn thanh niên đứng cạnh Tiểu Mẫu Đàn, hai người trông khá giống nhau. Vâng, năm ngoái nó thi vào sư phạm Ninh Lăng. Tiểu Mẫu Đàn nở nụ cười đầy tự hào. Ồ, sư phạm Ninh Lăng. Cao Đồng cũng mơ hồ nghe Tiểu Mẫu Đàn nói trình độ của cô bình thường, em cô còn đi học. Cô tôi học đi làm Ừ cũng được Nhà cô bây giờ coi như có sinh viên đại học Vâng thành tích em trai em rất tốt Ngày sau có thể lưu lại Ninh Lăng Được đó Ninh Lăng là nơi đã tốt Có thể ở lại Ninh Lăng đương nhiên tốt rồi Hai người đi đâu vậy Em và em trai đi dào trên bờ sông Nghe nói ở đây là đẹp nhất Ninh Lăng Tiểu mẫu đang cười cười đầy hạnh phúc Đúng rồi Chủ tịch cao lên Ninh Lăng làm gì Tôi vừa ăn ở khách sạn Ninh Lăng, tôi còn có chút việc nên phải ở lại Ninh Lăng. Chiều không có việc gì nên định ra bổ sung uống rượu Sao? Nếu không có việc gì thì cô cùng em cô ngồi với tôi một chút. Cao Đông cười. Tiểu mẫu đàn nghe vậy liền bội vàng lắc đầu. Không được, Chủ tịch Cao, sao em có thể uống rượu với ngài? Em không biết uống rượu em trai em không uống, nó còn đi học. Sinh viên đại học mà không uống rượu Ai nói em không biết uống? Chị, người khác mời như vậy thì chúng ta phải đi chứ. Tiêu Thiên Vũ nhìn chiếc xe mà thấy rất thâm mộ Y từ nhỏ đã thích xe hơi Chiếc xe này thì Y đã thấy trên tạp chí ô tô Nhưng đây là lần đầu tiên thấy nó ở khoảng cách gần như vậy Tiêu Mô Đàn giật mình nhìn Tiêu Thiên Vũ Cô không biết sao Tiêu Thiên Vũ lại đột nhiên nói như vậy Điều này làm cô rất khó hiểu Vậy lên xe đi, đi đâu? Cả đồng tính hai chị em Tiêu Mô Đàn không nhất trí với nhau Hắn cũng có thể nhận ra Tiêu Thiên Vũ đất tâm bộ chiếc xe của mình Quán điệu Hồng Nguyệt Lượng là quán khá sang trọng ở khu vực này. căn nhà hai tầng làm toàn bằng gỗ, đầy phong cách phương tây. buổi chiều không quá đông đúc, cả quán chỉ có một bàn hai người. cả đồng lên tầng hai chọn bàn gần cửa sổ nhìn ra ngoài. mẫu đan em cô tên là gì? cả đồng vốn gọi tiêu mẫu đan là tiểu tiêu, nhưng lúc ấy hắn nghĩ tiêu mẫu đan lên gặp bạn trai nên gọi là mẫu đan. bây giờ hắn lại thấy mẫu đan dễ nghe hơn tiêu tiêu, nên cứ thế mà gọi. Em tên Tiêu Thiên Vũ, học qua lịch sử, sư phạm ninh lăng. Tiêu Thiên Vũ có chút đột đè, nhất là sau khi biết Cao Đông là cán bộ từ trên tỉnh phai xuống, là phó chủ tịch huyện Hoa Lâm thì càng đột đè hơn. Ờ, tôi cũng gọi cậu là Thiên Vũ. Mẫu đàn, xem đã em trai cô không nhỏ hơn cô là bao. Cao Đông đã dậu nhân viên phục vụ mang một chai Napoleon. Thiên Vũ chỉ kém em một tuổi. tiểu Mẫu đàn cũng dần bình tĩnh lại, Cao Đông không hề đá vẻ gì cả. Hơn nữa cao đồng khá tùy tiện Tiểu mẫu đàn không coi hắn là lãnh đạo Đến mấy hôm trước má bản quý Nhắc hai cô phải phục vụ tốt cho vị phó chủ tịch huyện này Còn thần bí nói với hai cô là Vị trường phòng ngưu Phòng giao thông kia bị chủ tịch triệu đuổi đi Lúc này tiểu mẫu đàn mới thấy khác Chủ tịch cao Xe này của ngài có phải là xe Toyota Nhật Bản Trên tạp chí không Tiểu thiên vũ nhìn chiếc xe bên dưới Đổi hấp mộ nói Chắc phải 6700 ngàn Đủ mua hai xe Audi Đừng gọi tôi là chủ tịch cao, nghe khó chịu lắm Tôi cũng chỉ hơn cậu vài tuổi, cậu gọi tôi là cao ca đi Cậu thích xe hơi à? Vâng, em thích Mercedes-Benz cùng BMW, còn cả Lincoln của Mỹ Ồ, Mercedes-Benz cùng BMW, Lincoln Cả đồng có chút buồn cười, cậu ta đây không phải là thích xe mà là thích thương hiệu Cậu thích Mercedes-Benz là loại nào? Lincoln có phải là loại bác cửa không? Đúng chính là loại xe Lincoln này Xe dài ngồi xuống nhất định rất thích Tiểu thiên vũ trong trường cũng đọc một bài tạp chí xe hơi Các thương nhậu xe sang làm y si mê Chỉ tiếc là không có cơ hội gặp Cả đồng cười cười một tiếng Xem ra tiểu thiên vũ này hơn phân nửa là hay xem tạp chí xe hơi mà thích Mẫu đàn cô phải bảo thiên vũ học chăm vào Tranh thủ ngày sau được đi xe Lincoln ba khoang Cả đồng cười trêu chọc. Chiếc qua xe Lincoln này có yêu cầu khá cao, đừng nói là Ninh Lăng, chi sở An Đông cũng không có mấy đường thích hợp với nó. Cao ca, xe này của anh rất được, xe biệt giá loại mới nhất của Toyota, nghe bạn đọc em nói ở Ninh Lăng không có mấy chiếc, Hoa Lâm có nhiều tiền như vậy mà mua xe này sao? Tiêu Thần Vũ cẩn thận nhấp một ngụm rượu. Rượu không dễ uống nhưng lại có như là loại kiểu mẫu. Rượu này khó uống quá, chủ tịch Cao, Thiên Vũ Tiểu này có phải có vấn đề không? Chị, chị không biết đừng nói linh tinh Điệu Tây đều có mùi này Tiểu Thiên Vũ hơi mất mặt Chị mình đúng là Hà hà, mẫu đàn Đây là do cô không quen Quen thì sẽ tốt hơn Lúc đầu tôi mới uống cũng khó Lâu dần thì quen Cao Đồng bỏ thêm viên đá vào chén Cho Tiểu mẫu đàn mà nói Thêm đá vào uống dễ hơn Ồ, oh, xe ai đây, đẹp quá Không phải xe ninh lăng Là xe bên ngoài Cứ bên là biết ngay. "Ôi, loại này mới có mà, nhìn xe cũng biết là xe mới." Một loạt âm thanh go nao vang lên, Cao Đông nhìn xuống thì thấy một đám sinh viên đang đi lên. "Ông chủ, trên tầng có bạn không?" "Sao lại không có con? Chiều có mấy ai uống đâu?" Trần Phong, "Nếu không bao cả tầng 2 đi, hôm nay là sinh nhật lần thứ 19 của Lục Nhị, có người ngoài sẽ không tiện." "Không cần, bao người trên tầng 2 rồi đi là được." Bảo Xuân Hành, ông nói người ta đi, người ta cũng bỏ tiền đó cơ mà. Hừ, Hồ Diễm, ông có tin không, tôi làm được đó. Sau đó có năm sáu nam đứa đi lên. Ồ, đúng là có người, Bảo Xuân Hành xem ông đó. Cào đồng dữ mày, lại là sinh viên, chẳng lẽ nói sinh viên bây giờ tiêu xài nhiều như vậy sao? Ồ, Lục Nhĩ, Tiểu Tiền Vũ, sao bạn ở đây? Cô gái đứng giữa khá đẹp kinh ngạc nói. Mà Tiêu Thiên Vũ cũng rất kích động đứng lên đi tới. Thằng này là ai? Là bạn cũng lớp bọn tôi Tiêu Thiên Vũ trông đẹp trai đó chứ. Một cô gái cười hì hì. Tiêu Thiên Vũ sao ông biết chúng tôi muốn mừng sinh nhật lục nhị ở đây? Hôm nay là sinh nhật lục nhị à? Tiêu Thiên Vũ kinh ngạc nói. Hắn nhìn cô gái. Cô gái có chút mất tự nhiên gật đầu. Ừ mình vốn không định nói cho bọn họ. Đều do hiểu đồng nhiều chuyện. Bọn họ cứ đòi đến đây chúc mừng mình. Tiêu Thiên Vũ nhìn vào tên thanh điền đang ôm chiếc bánh mừng sinh nhật lớn, đường kính phải hơn 80 cm, làm chiếc bánh này ít nhất cũng trên 100 tệ. Thấy Tiêu Thiên Vũ mặt mày hơi cứng lại, cô gái có lẽ thấy không ổn nên vội vàng nói: "Thiên Vũ, hay là chúng ta cùng chúc mừng." Lục Nhi, sao không giữ tiểu một chút, đây là bạn học của em sao?" Thanh Nhiên ôm chiếc bánh cô chút khinh thường nhìn bộ quần áo bình thường của Tiêu Thiên Vũ. "Đây là bạn cùng lớp em, Tiêu Thiên Vũ." Cậu game có chút lo lắng nhìn thanh niên kia. "Thiên Vũ, đây là Bảo Xuân Hành, học năm 3 chúng ta." Tiểu Thiên Vũ hơi tái mặt, y sớm biết không chỉ có Trần Phong cùng lớp theo đội Lục Nhị, nghe nói vài tên có nhà giàu có ở năm 3 cũng theo đội Lục Nhị, Trần Phong rất có tiền, nghe nói trong nhà có vài xe tải chở hàng, điều này làm hắn cảm thấy áp lực. "Lục Nhị, bản thực sự thích cách chúc mừng như vậy sao?" Tiểu Thiên Vũ cố nhìn gương thức rèn trong lòng mà nói, trước mặt Lục Nghị thì dù tức đến đầu hắn cũng không dám phát tác. "Thiên Vũ, bọn nó chỉ là chúng bằng mà thôi, đều là bạn học mà." Lục Nghị cẩn thận nhìn mấy người rồi nói. Tiểu Thiên Vũ không nói gì mà lặng lẽ đứng đó. Cao Đồng đứng xa xa nhìn thì thấy đáng thương cho kẻ thất bại trước quyền tiền. Lục Nghị kia tất nhiên có một đoàn tình cảm với Tiểu Thiên Vũ, có lẽ đáng khá thân thiết, nhưng tên ôm bánh và một tên nhét tay trong túi quần kia nhất định là kẻ có tiền tiêu mẫu đàn cũng thấy đó cảnh này nhưng cô chỉ có thể bất lực nhìn không dám nói gì lục nhị cuối cùng đã cùng mấy bạn học đi sang chỗ khác thi thoảng nhìn tiêu thiên vũ với đây về ai nấy cậu tên tiêu thiên vũ xem ra cậu cũng muốn theo đội lục nhị tên thanh niên nhét tay vào túi quần khinh thường nói tôi đã sớm nghe nói có một thằng theo đội lục nhị là cậu hà cậu cảm thấy viết vài bài thơ được đăng trên báo trường là giỏi sao tiêu thiên vũ mặt xanh mét lại hai tay nắm chặt cả người run lên mày chẳng qua chỉ là một tên hướng nghiệp ở hòa lâm điều lên tốt nghiệp là về nông thôn ở hòa lâm dạy học chẳng lẽ nói mày cảm thấy lục nhệ sẽ cùng mày tới hòa lâm sống cả đời thằng thanh niên trầm biếng mày cả đời chịu khổ ở núi thì cũng không đến kéo người khác chứ tiểu thìn buông cầm tức nói anh cho rằng nhà mình có quyền có thế là muốn làm gì cũng được sao nhà tao có quyền thế không bàn lỗi của tao tao cũng không làm gì mà Tao không bắt ép lục nhị Tao và Trần Phong lớp mày là công bằng cạnh tranh Lục nhị chọn ai thì chưa xác định mà Tao chỉ là nói với mày Không nên lãng phí thời gian Tiền bạc và trò chơi này Nghe nói mày nhìn ăn mà mua tặng lục nhị một đôi giày da, Không cần phải như vậy đâu Trần Phong có thể bỏ ra vài trăm mua một đôi giày Mày được không Tao có thể giúp lục nhị tốt nghiệp ở lại ninh lăng Tao có thể khiến phòng giáo dục phong đỉnh Thả lục nhị ra Mày làm được không Tiểu thanh niên nói làm Tiêu Thiên Vũ bị đạt kích mạnh Y lo nhất là sau khi tốt nghiệp sẽ được phân công từ đầu Thì không thể tự quyết định Sao có thể lo cho lục nhị Ai không muốn ở lại ninh lăng cơ chứ Cả đồng lạnh nhạt nhìn tên thanh niên kia Tên thanh niên còn đất phong độ Vỗ vỗ vai Tiêu Thiên Vũ Rồi đi sang bản khác Nhìn Tiêu Thiên Vũ mặt mày tái mát bê ban Ngơ ngác nhìn trái rượu Sau đó dưa lên mà uống ở ực. Tiểu Tam, Tiểu Tam Em đừng uống vậy, không chịu được đâu Tiêu Mẫu Đàn giữ tay Tiêu Thiên Vũ lại mà nói: Cút, chị đừng lo cho tôi. Cao Đồng không ngờ Tiêu Thiên Vũ lại vô dụng như vậy, bị đả kích mà dùng rượu để phát tiết, mượn điệu quên sầu, còn lạnh lùng nói với chị gái như vậy. Cao Đồng thầm khinh bỉ, nhưng thấy Tiêu Mẫu Đàn tái mặt sắp khóc, nên không đành lòng mà giữ tay Tiêu Mẫu Đàn lại. Mẫu Đàn, cô đừng để ý tới cậu ta, loại người không chịu nổi đả kích thì bị người ta đá là phải. Nếu tôi nào cô gái kia cũng không chọn cậu ta. Anh nói gì? Tiểu thịnh vốn uống điều đến độ mặt đỏ bừng Tôi nói người như cậu không đáng để đồng tình Thoáng bị ngăn cản một chút là thành như vậy Ngay cả chị gái cũng không quý trọng chẳng. chẳng lẽ nói một người phụ nữ Sẽ làm cậu chết đi súng lại sao? Cao đồng từ tôi nói Vừa nãy người kia nói rất đúng Cạnh tranh là công khai công bằng Cậu ta cũng không ép cô gái kia Quyền lựa chọn là do chính cô gái đó Chỉ cần cậu có thể có bản lĩnh như đối thủ Có chỗ dựa hơn đối thủ Có tiền hơn trần phong kia Với cô gái kia không phải ngoan ngoãn Với bên cạnh cậu sao Anh nói thì dễ Y là con nhà quyền quý Trần Phong kia Nhà có vài trăm ngàn Tôi lấy gì so sánh với bọn họ Anh cũng nghe hắn nói đó Tôi đã cố gắng Thơ văn viết được đăng lên báo Nhưng tiền nhuận bút chỉ có vài chục tệ, Tôi làm bài văn Phát biểu đăng trên báo trường Chỉ được vài câu khen ngợi Làm như vậy thì có lợi lộc gì Tất cả đều phí công Tiểu thịnh vũ mặt mày hung dữ Gần như làm quát lên với cào đồng với cậu dù tức giận nhưng cũng cam tâm tình nguyện để người khác cướp bọn gái trong tay mình đi sau. cào đồng không còn nhớ lại tình cảnh của mình, đường cần cũng làm như vậy. mình lúc ấy có thực sự cố gắng hết mức không? nếu như lúc đầu mình không hề giữ lại mà thể hiện ra, vậy đường cần có thể rời khỏi mình không? nhất định không. cào đồng thầm trả lời chính mình. nhưng làm như vậy có ý nghĩa và giá trị gì không? nếu như không có vậy, tiểu thiên vũ thực sự đoạt lại trái tim cô gái lục dị kia thì có ý nghĩa gì? Vậy anh muốn tôi nên làm như thế nào?" Tiểu Thiên Vũ đau đớn đấm vào ngực mình như một con khỉ. "Nếu tôi có thể giúp cậu, tôi cảm thấy như thế nào?" Tào Đồng lạnh nhạt nói. "Anh giúp tôi, anh giúp tôi như thế nào?" Tiểu Thiên Vũ đột nhiên đứng bật dậy, giống như lúc này ý mới nhớ người đàn ông trước mặt là lãnh đạo từ tỉnh quay xuống làm phó chủ tịch huyện Hoa Lâm. "Cao ca, anh có thể giúp em, có phải không? Anh có thể giúp em, anh nhất định có thể giúp em phải không?" Tôi có thể giúp cậu. Tôi tin nếu mình giúp cậu thì lục nhị kia sẽ trở về bên cậu. Nhưng cậu cảm thấy lục nhị về bên mình có ý nghĩa gì không? Cậu và cô ta có tình yêu trong sáng không? Cậu có thể dễ dàng tha thứ cho sự phản bội của cô ấy không? Có lẽ cậu sẽ nói cô ấy cũng không làm gì. Cơ thể của lục nhị có lẽ không phản bội cậu. Nhưng tình cảm của cô ta thì sao? Trái tim của cô ta thì sao? Trái tim và tình cảm của cô ta đã bị giấy bẩn. Hơn nữa sự ưu ế này vĩnh viễn không thể rửa sạch. Cậu có tin là một khi có cơ hội thì cô ta sẽ lại một lần nữa phản bội cậu không? Lời nói sắc bén của Cao Đông làm cho những điều không muốn nghĩ tới của Tiêu Thiên Vũ đang xuất hiện. Nó dùng như vết thương vơ liên lại vỡ ra đa, Đau đớn đến độ Tiêu Thiên Vũ không thể thở nổi. Tiêu Thiên Vũ gần như muốn gào lên. Không không anh nói không đúng. Cô ấy không khuất phục bọn họ. Bọn họ chỉ là muốn dụ dỗ cô ấy. Cô ấy có thể kiên trì được. Cô ấy nói với tôi là cô ấy xem thường mấy thứ dung tục đó. Cao ca, anh phải giúp tôi. Cao đồng ngửa đầu thờ dài một tiếng. Mới thứ dung tục thường lại có sự hấp dẫn và ăn mòn rất lớn. Dù là đàn ông, phụ nữ một khi đã hưởng thụ thì khó có thể chống đỡ. Mà đối phó với thứ dung tục thì biện pháp đơn giản nhất là càng dung tục hơn. Được rồi, cậu tìm cơ hội nói với cô gái đó. Trước xe dưới tầng lầu của tôi, tôi làm ở trên tỉnh. Cậu là em vợ tôi. Sau khi cậu tốt nghiệp sẽ trực tiếp được đều lên một cơ quan nhà nước ở thành phố An Đô. Câu hỏi cô ta sau khi tốt nghiệp có muốn lên thành phố An đô hay không? Nếu cô ấy không tin, cậu có thể mang cô ta tới đây. Tôi nói với cô ta, nhưng tôi nhắc cầu Tiêu Thiên Vũ tất cả lại hiện tượng bề ngoài dùng cách này sẽ giúp cậu thắng kéo được tình yêu thần thánh của cậu về. Những như vậy có đáng hay không? Điều này cậu tự suy nghĩ đi. Cả đồng lạnh lùng nói. Tôi không cần biết, tôi không thể mất lục nhị. Chỉ cần cô ấy bây giờ không bị mấy tên kia mê hoặc, cô ấy nhất định có thể trở lại với tôi. Đi đến cuối cùng với tôi Đi đến cuối cùng ư Không đợi tiểu thiên vụ nói xong Cao đông lạnh lùng nói Đã như vậy thì cậu sang đó đi Chú ý đừng đa vẻ buồn bã Chua sót đó Phải tỏ khí thế của đàn ông Thua gì cũng được nhưng không được thua ở khí thế Tiểu thiên vụ lắc đầu Hít sâu một hơi đồ từ từ đi sang bên kia Tiểu mẫu đàn có chút lo no lắng nhìn theo tiểu thiên vụ Nhưng bị cao đông xua tay chặn lại Để cậu ta đi đi, mặc dù tôi không thích tình cảm của bọn họ, nhưng để cậu ta được ăn đùi một lát cũng được, tránh cho canh cánh trong lòng. Tiểu mẫu đàn nghe đàm vẻ chấm chọc trong lời của Cao Đông nên có chút xấu hổ. Chủ tịch Cao, thiên vũ chưa có kinh nghiệm về việc này cho nên không thể bỏ được. Hừ, có phải mỗi người đều cần kinh nghiệm mới đối mặt được sự thật không? Cao Đông khẽ lắc đầu. Em cô cô lẽ phải bị thiệt thòi thì mới có thể hiểu được điều này. Cao Đông vẫy vẫy vào nhân viên phục vụ lấy thêm rượu, Hắn đó cho tiêu bố đan rồi nói Đừng lo đối phương rất bình tĩnh Hơn nữa cũng không coi em cô vào đầu Bọn họ sẽ không làm gì đâu Ngoài dự kiến của Cao Đông là tiêu thiên Vũ Rất nhanh kéo được cô gái kia về Tiêu thiên Vũ này đúng là giỏi Nhanh như vậy đã thuyết phục được cô gái Chừng để cô gái dễ tin như vậy Hay là thật lòng thích tiêu thiên Vũ? Nhưng thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của tiêu thiên Vũ, Cao Đông biết mình đoán không đúng nghe thiên vũ nói anh muốn tìm em cô gái rất bình tĩnh và kinh ngạc làm cao đông cảm thấy mình xem thường cô ta mẫu đàn cô và thiên vũ sang chỗ khác ngồi tuấn muốn cùng cô lục nhị này nói chuyện cao đông thản nhiên nói tiêu mẫu đàn còn định nói gì nhưng đã bị tiêu thiên vũ kéo đi cô đại văn học của thiên vũ đều là sinh viên hưu nghiệp cao đông cười cười làm lục nhị có chút tò mò người đàn ông này nhìn qua chỉ hơn cô vài tuổi Nhưng lại có một khí chất khác đám sinh viên Được có hình dung Ừ có lẽ là sự trầm bồn Chính chắn và cảm giác không chế mọi thứ Vâng em nghe thiên vũ nói Cao ca đến từ tỉnh thành. Cao đồng không thể không thừa nhận Trên người cô gái có một khí chất khá ưu nhã Thêm khuôn mặt quyến rũ nên trông khá hấp dẫn Ờ tôi công tác ở sở giao thông Bây giờ được phái xuống huyện hoa lâm Công tác ba năm Cao đồng nói Cao ca có gì cần nói với em không Lục nhị càng lúc càng tò mò với người đàn ông trước mặt Đôi phương dù từ hành động Lời nói đều tỏ thái độ tự nhiên Dưới gần nhưng lại làm người ta khó có thể chống cử Ờ Thiên Vũ là em của bạn tôi Xin thương lỗi nói thẳng Tôi muốn hỏi giữa cô và Thiên Vũ có thật là yêu nhau không Hay chỉ là giữa hai bên có chút tình cảm Chưa đến mức yêu nhau Cả đồng suy nghĩ một chút rồi nói Cô gái vô thức nhìn Tiêu Thiên Vũ Ngồi ở phía xa xa Và buồn bã nói Em không phủ nhận giữa em và thiên vũ đã từng có chút tình cảm Nếu nói đó là tình yêu Em chỉ có thể nói ngọn lửa tình yêu của bọn em không có đủ không khí và nhiên liệu để đốt Không thể duy trì trong xã hội thực tế này Cao Đông gật đầu Cô gái này rất tỉnh táo, bình tĩnh, thông minh hơn tiêu thiên vũ ngu ngốc kia nhậu Cô cần không khí và nhiên liệu gì Tôi tự xem mình có thể cung cấp giúp tiêu thiên vũ không Lục nhị có chút kinh ngạc nhìn Cao Đông Giống như hoang mang vì lời Cao Đông nói Nhưng nhìn ánh mắt của Cao Đông Cô lại có chút do dự Bớp máy môi không biết trả lời như thế nào Lục nhị Cô không cần phải che giấu hoặc xấu hổ tiêu thân vũ sẽ không biết chuyện của chúng ta nói Tôi tin cô có thể nhìn ra Cô bây giờ bảo cậu ta nhảy từ tầng hai xuống Cậu ta cũng sẽ nhảy Cao Đông cười nói Cậu ta yêu cô Mà cô cũng có chút tình cảm với cậu ta Tôi chỉ muốn mình nỗ lực để hai người có kết quả tốt Mà tất cả cậu ta sẽ không biết Thầy cố gắng dứa mày Cờ đông nói thêm Tôi cũng không yêu cầu kết quả gì Tình cảm là thứ nói rõ nhất Không ai có thể bảo đảm tình cảm không thay đổi Cung cấp một chút không khí và nhiên liệu Không có nghĩa khiến ngọn lửa tình yêu cháy mãi không thôi Hoặc là nói bây giờ bốc cháy Nhưng chỉ cần một cơn gió lớn Là nó sẽ tắt mà, phải không? Cờ đông nói như vậy Làm lục nhị cười hì hì Cao ca không ngờ anh lại nói trên lý như vậy Nhà em ở Phong Đình Bố là giáo viên Phong Đình là nơi như thế nào thì anh cũng biết. Em không muốn về đó, nhưng anh cũng biết em và Thiên Bố đều là sinh viên hướng nghiệp phải về. Em không muốn về đó, càng không muốn tới Hoa Lâm nghèo khó. Em nghĩ anh khác những người khác có thể hiểu được khó xử trong lòng em. Tôi hiểu. Cô muốn nợ lại Ninh Lăng. Nếu có thể thì tôi sẽ điều được cả cô và Thiên Bố đến Ando. Thế luật nhị có vẻ không tin. Cao Đông lạnh nhạt nói. Tôi biết cô cũng không tùy tiện tin người. Cô như vậy có được không? tôi chỉ hy vọng cô tiếp tục giữ việc qua lại với thiên vũ về phần người khác cô cứ gặp đó là tự do của cô tôi tin cô là cô gái thông minh nên hiểu lời tôi nói cô gái đỏ mặt rồi gật đầu cảm ơn cao ca đã nhắc nhở dù sau này em và thiên vũ tiến đến đâu thì em cũng cảm ơn cao ca đã làm vì bọn em được rồi tôi hy vọng thấy kết quả đáng mừng Cả đồng đứng dậy đưa tay ra có cơ hội có thể gặp mặt nói chuyện trong mắt cô gái hiện ra một nụ vui vẻ Cô gật đầu rồi xoay người rời đi. Thấy cô gái đã đi, Tiêu Thuần Vũ và Tiêu Mộ Đan vội vang về. Tiêu Thuần Vũ nói: "Cao ca, sao rồi ạ?" "Cô bé này rất thông minh, tôi nói thì có lẽ cô ta nghe được một phần nhưng chưa chắc đã tin hết. Chẳng qua tôi nói chắc cô ta cũng động tâm, cô ta không chính thức từ chối cậu. Về phần sau này cô ta làm gì thì con phải dựa vào cậu. Tôi cho cô ta một hy vọng cũng là cho cậu một cơ hội." Cao Đồng nói như vậy, Làm Tiêu Thiên Vũ không nghe ra có gì không đúng Chỉ cần Lục Nhị có thể cho y một cơ hội Tiêu Thiên Vũ tin mình đánh bại được hai thằng kia y lo nhất là mình không thể cùng công khai cạnh tranh với đối thủ Mà bây giờ Cao Đông cho y bậc thang được cơ mà Vậy em bây giờ... Tiêu Thiên Vũ có chút buồn bực vì không biết mình nên làm gì Cao Đông thầm than đầu óc của Lục Nhị và Tiêu Thiên Vũ ở cấp độ khác nhau Hơn nữa Lục Nhị suy nghĩ chinh chắn hơn tuổi nhiều Đừng nói là Tiêu Thiên Vũ Theo cáo đồng thấy thì dù là bảo Xuân Hành và Trần Phong kia cũng đều là do cô đổ dưỡng. Nhưng mình có thể làm gì, mọi người có lựa chọn khác nhau mà, giống như lúc trước hắn chấp nhận bỏ Đường Cẩn mà Tiêu Thiên Vũ lại lựa chọn tiếp tục là cố chấp hay ngu xuẩn thì bây giờ vẫn không thể kết luận. Đây là một ngàn coi như chị cậu vai tôi, tôi thấy cậu bây giờ cũng khá cần, hôm nay là sinh nhật Lục Nhị kia, cậu phải trải hiện một chút, con gái đều thích quà và lời ngon ngọt, tự cậu tính. Cả đồng đưa tiền cho Tiêu Thiên Vũ Ngay cả hắn cũng không biết mình làm như vậy là giúp hay là hại Tiêu Thiên Vũ Chẳng qua hắn nghĩ đánh bại Bảo Xuân Hành và Trần Phong kia Và đạt thắng lợi thì dù dùng lực lượng gì cũng nên cho Tiêu Thiên Vũ đi tử Cả đồng đã hy vọng thấy kết quả cuối cùng Thấy Tiêu Thiên Vũ vui vẻ đi sang chỗ khác Tiêu mẫu đàn cảm thấy rất buồn bực và khó hiểu Chỉ trong một buổi chiều mà cô đã phát hiện em trai mình đã thay đổi thành người khác Tình yêu có lẽ đã thay đổi tất cả Tự trọng tự tin đều vứt ra sau Thái Tranh Dương gọi tới Nói với Cao Đông là Tối mình có thể gặp kỳ dữ hồng Nên kế hoạch gặp Cao Đông không thực hiện được Cao Đông ăn tối xong Lên lái xe về Hoa Lâm Vì tiết kiệm tiền xe Nên Tiêu Mô Đàn thành hành khách duy nhất Cao Đông vẫn đang suy nghĩ Việc hôm nay mình làm Tiêu Thiên Vũ Chết sống thì kệ nó Chuyện này diễn ra thường xuyên trong trường học Trước mặt tiền quên thì tình yêu đáng là gì Ngay cả tình yêu giữa hắn Và đơn cẩn còn bị yếu tố bên ngoài Làm lạnh nhạt huống chi là tiêu thiên vũ và lục dị Đây chính là lâu đài sẽ bằng cách Nhưng cả đồng vẫn chọn nhúng tay vào Hắn muốn xem sau khi mình Cung cấp ủng hộ về tài chính và quyền cho tiêu thiên vũ Tiêu thiên vũ có thể tìm được tình yêu không Hắn thậm chí còn có suy nghĩ Xấu xa là lục quan trọng nhất Sẽ tới thử thách tình yêu và tình người Chủ tịch cao Ngài nói em của em và cô gái kia có hy vọng không Tiểu mẫu đàn từ lúc lên xe vẫn im lặng Hơn hai tiếng trôi qua Gần vào địa phận hoa lâm thì cô mới sợ sệt nói Mẫu đàn mọi người có đường đi của mình Cô không thể lo cho em trai cả đời Chuyện giữa tiêu mẫu đàn và lục nhị Thì không ai quyết định được Chỉ do chính họ chọn Tôi chỉ giúp tiêu thiên vũ một chút Nhưng chỉ có thể như vậy Kết quả chính thức phải dựa vào bọn họ Cao đồng nhìn Tiểu mẫu đàn bây giờ mà có chút buồn cười không biết em em nghĩ như thế nào nữa, cứ muốn nở thành phố làm sao, huyện có gì không tốt chứ?" Tiêu Mỗ Đan lắc đầu. "Điện, TV, điện thoại, còn có cả ga, còn có nước sạch, nó nếu có thể phân về huyện thì mỗi tháng sẽ có tiền lương cố định, làm giáo viên còn được nghỉ đông, tốt biết mấy." Xe tiến vào nhà khách huyện ủy đã hơn 10 giờ tối, cửa nhà khách lúc hơn 10 giờ sẽ đóng, cả đồng vừa vặn về kịp. Thường Quế Vân nhìn qua cửa sổ, thấy xe của chủ tịch cao dừng trong bãi đỗ xe. Ánh đèn sáng trắng đã được tắt Nhưng từ trong bóng tối lại có mẫu đan đi ra Điều này làm Thường Quế Vân rất kinh ngạc Sao muộn như vậy mà mẫu đan Lại tru ra từ xe của Chủ tịch Cao Một số câu hỏi xuất hiện trong đầu Thường Quế Vân Một cảm giác không nói thành lời Làm Thường Quế Vân lén trốn vào sau cửa sổ quan sát Theo mẫu đan đi ra Chủ tịch Cao cũng đi ra Nhưng hình như lại về xe Hình như Chủ tịch Cao có gì đó không tiện Điều nói là nông sau khi làm cái kia Sẽ có chút không tiện Chẳng lẽ là mẫu của chủ tịch cao? thường Quế Phân nghe tiếng bước chân ở hành lang đến vội vàng nằm đến giường giạp bờ xem tivi. ô Quế Phân chị xem kênh này sao quảng cáo có gì hay mà xem? Bỗ Dan đẩy cửa vào và kinh ngạc nói. hà mới có quảng cáo chị chưa kịp đổi kênh. thường Quế Phân vội vàng ấn sang kênh khác. Bỗ Dan sao muộn như vậy mới về? em đi em trai nên ngồi lâu một chút. Bỗ Mộ Dan không muốn nói chuyện hôm nay nhưng không ngờ câu này càng làm thường Quế Phân thêm nghi ngờ. Em trai em vẫn ổn chứ? Vẫn được ạ. Hôm nay ngồi xe nhiều nên em đi tắm trước đây, chị Quý Vân, chị mang nước nóng sang cho chủ tịch cao. Chị biết rồi. Thượng Quý Vân bĩu môi, còn giờ vơ trước mặt Minh không trưng bị chủ tịch cao phó trình nên mới phải đi tắm. Cậu động có chút mệt mỏi ngồi trên giường chừng 15 phút thì tỉnh táo lại. Mai Thái Tranh Dương và Hầu Thiết Phong sẽ xuống hoàn lâm kiểm tra hệ thống giao thông. Thưa các vị lãnh đạo, từ núi Kinh Bồng, Tân Châu tới Hòa Lâm, Tàu Lập, Ninh Lăng có 184 km, nhưng bây giờ từ Tân Châu tới Ninh Lăng mà đi đường Thủy sẽ dài 260 km, đi đường bộ lại vòng qua Vĩnh Lương thì mất 286 km. Hoàng Thiết Thần nói, đi bên này có thể tiết kiệm 100 km, hơn nữa trên đường có thể Thông Nam Quận, huyện Ninh Lăng, Hòa Lâm, Bồng Sơn, Tàu Lập, Tân Châu. Tàu Lập là huyện sản xuất trọng điểm của Ninh Lăng chúng tôi. Cũng là huyện lớn về sản lượng nông nghiệp Cây tinh dầu Hoà Lâm chúng tôi có phong cảnh tuyệt đẹp suối nước nóng, suối lạnh, đường nguyên sinh Chùa miếu nổi tiếng, trà đen Phong cảnh có thể không kép gì hoàng sơn, bồng sơn Nếu con đường này làm tốt Thì từ Tân Châu đến Ninh Lăng Chỉ mất có 3 tiếng Rất nhiều hàng hóa có thể dễ dàng đưa ra ngoài Mà đi qua Vĩnh Lương ít nhất mất trên 5 tiếng Thời gian gần gấp đôi Cả đồng phát hiện Mình bây giờ càng lúc càng giỏi nói chuyện với lãnh đạo. Hà hà, Thị trường Mạch, Phó Thị trường Hàn, Bí thư Châu, Chủ tịch La, xem ra Phó Chủ tịch Cao và Trường Phòng Hoàng cố ý muốn hại sở giao thông chúng tôi. Bọn họ nói như vậy, nếu con đường này không được làm thì sở giao thông chúng tôi không phải tội nhân của lịch sử sao. Kinh tế mới huyện không phát triển được sẽ do chúng tôi bị tiếng xấu. Thả Tranh Dường vừa cười vừa nói. Chẳng qua Phó Chủ tịch Cao, Trường Phòng Hoàng cơm với ăn từng miếng, hệ thống giao thông ninh lăng vốn là hậu. Muốn một lần là xong là không thể, chính đình sẽ nhất định giúp Ninh Lăng cải thiện vấn đề giao thông, nhưng cần một quá trình thị trường mạch, phố thị trưởng Hàn, nó có đúng không? Nơi càng khó khăn thì tỉnh sẽ càng hỗ trợ, chính sách cũng sẽ nghiêng về nơi đó, nếu không hòa lâm chúng tôi càng bị các khu vực phát triển bỏ xa hơn. Giám đốc Thái, ngài biết giao thông có tầm quan trọng như thế nào với phát triển kinh tế mà, nếu không kịp tiến bước thì sẽ bị bên ngoài bỏ quên." Cậu Đồng nói. Giám đốc Thái Tiểu Cao nói đúng, cậu ta là người từ sở giao thông đi ra, cảm thấy lo lắng về hệ thống giao thông xuống cấp của Ninh Lăng chúng tôi. Hoa Lâm cùng Thương Hóa đi trong chiều nay là hai huyện có kinh tế chậm phát triển nhất thị xã Ninh Lăng, mà giao thông chính là ngăn cản sự phát triển của bọn họ. Dân chúng khát vọng cải thiện hệ thống giao thông đã vài chục năm. Tôi là thị trưởng mà cũng tích hẹn với bọn họ. Mạch Giao Huy nói. Thị trưởng Mạch, mong các vị hiểu nỗi khó xử của chúng tôi. Bây giờ Thiên Châu, Thông Thành, Ninh L Nếu đoàn đang yêu cầu cải thiện hệ thống giao thông, cung cấp hoàn cảnh thuận lợi cho phát triển kinh tế, tài chính cần rất nhiều." Thạc Tranh Dương suy nghĩ một chút rồi nói: "Chẳng qua con đường này đúng là có khả năng phát triển, nhất là có tác dụng lớn thúc đẩy kinh tế hai bên đường. Sở về nguyên tắc đã thông qua việc hỗ trợ tài chính cho đường từ Tân Bình đến thị trấn Thành Quan, về phần từ thị trấn Thành Quan tới Hà khẩu dài 35 km, muốn làm theo tiêu chuẩn quốc lộ cấp 2 thì với tình hình tài chính hiện nay của sở là không thể thực hiện." Mọi người bỏ quá cho. Mạch Giao Huy và Hậu Tiết Vong vốn không hy vọng sở giao thông có thể ủng hộ quá nhiều tài chính cho Ninh Lăng. Dù sao cả tỉnh có 13 thành phố, thị xã đều mong vào khoản tiền này. Mà hệ thống giao thông Thiên Châu còn kém hơn Ninh Lăng. Dù cao đồng từ sở giao thông đi ra thì kiếm được 2-3 triệu đã là tốt. Bây giờ đường Tân Hoa làm theo tiêu chuẩn quốc lộ cấp 2 thì cần gần chục triệu. Ngoài tiền thị xã và huyện Bò Đa thì sở giao thông cũng phải gánh vác 6 triệu Điều này làm Bạch Dương Huy và Hầu Tất Phong đánh giá khá cao tầm ảnh hưởng của Cao Đông ở Sở Giao thông. Hơn nữa bữa ăn hôm trước Thái Tranh Dương còn gọi Cao Đông sang ngồi cùng bàn với mình, điều này có vấn đề gì thì mọi người đều rõ. Đây là Sở Giao thông có trọng bồi dưỡng Cao Đông, điều Tốn Ninh Lăng là cố ý đồ, không chừng nơi đồn một lãnh đạo tình mì nào đó chú ý tới Cao Đông là thật. Cảm ơn giám đốc tái đã ủng hộ, Dương Trung Hoa Lâm và Ninh Lăng sẽ không quên sự quan tâm của Sở Giao thông đối với chúng tôi. Lão Châu Trư Bố Chí ở đâu? Chiều nay giám đốc tài cũng bài tư thương hóa. Mạc Dương Huy vội vàng nói, có thể kiếm được 6 triệu là tốt lắm rồi, mặc dù nói Sở giao thông sẽ giám sát nghiêm ngặt khoản tiền này, cục giao thông thành phố muốn chia chánh canh cũng khó, nhưng dù sao cũng dùng cho Hoa Lâm, ít nhất năm sau có thể giảm bớt tiền dành cho Hoa Lâm. Thị trưởng huyện Đa Bố Chí ăn đồ chay ở Kỳ Lâm Quan, uống điều hoa quả đặc sản của Hoa Lâm chúng tôi, đảm bảo lãnh đạo hài lòng. Đi cùng đám người Thái Tranh Dương, Mạch Sao Huy Về mặt của Châu Trì Trường và Lá Đại Hải Đều khá tốt Nghĩ tới con đường Tân Hoa này coi như được quyết định xây dựng Nó còn được làm thành đường quốc lộ cấp 2 Nghĩ tới từ Tân Bình đến Nguyện Thành Có lẽ chỉ mất 20 phút Dân chúng hai bên không ngừng khen ngợi Có lẽ còn có tấm bia kỷ niệm Cảm giác này làm người ta rất vui mừng Dù là Châu Trì Trường biết mình nhanh chóng được điều đi Nhưng khi về thì ra Vẫn có người khen ngợi mà Đồng chí Cao Đông, nếu giám đốc tái vào thị trường Mạch đã có thái độ khi ăn cơm, bản đồ thiết kế thi công cũng sông có, tính tích cực chính quyền bên dưới đất cao, đơn vị thi công về cơ bản đã được xây dựng, chúng ta cần chọn ngày đẹp để khởi công. Châu Trì Trường vừa đi vừa nói. Giám đốc Thái nói đúng, cậu muốn làm con đường hà hoa, tức hà khẩu tới huyện thành là tốt, nhưng tính đa cả con đường này ít nhất hơn 10 triệu, chúng ta không thể quá tham lam. Hà ha, bí thư Châu. Trẻ khóc mới có sữa ăn Anh không mở miệng lớn một chút Có lẽ tài chính trong Hoa Lâm chỉ có từng đó Bây giờ sở giao thông mặc dù từ chối suy nghĩ Làm đường hào hoa Nhưng ở đường Tân Hoa lại không tiện khấu trừ nhiều mà Cao Đông cười nói Tài chính của sở giao thông cho Thiên Châu Cũng là cấp Cấp cho Thông Thành cũng đã cấp Cấp cho Hoa Lâm chúng ta cũng đã cấp mà Chủ yếu xem thần thông của nhau mà thôi Ờ biết từ châu Chủ tịch Cao nói đúng mặc kệ sở giao thông suy nghĩ như thế nào chúng ta cứ làm như vậy đi cần kêu phải kêu dù thêm một đồng cũng giảm chút áp lực tài chính cho hoa lâm mà bây giờ lão liêu đã không chịu được giáo viên hàng tháng phải trả lương lương cán bộ cũng không tiền kéo quá lâu năm nay hơi đen có một đồng chí về hưu bị ung thư phải lên tỉnh chữa trị bệnh này không để người ta đi là không được làm cho anh ta đi thì cần tiền vừa hám bồn là một hai chục lần là một khoản dư tính hồi đầu năm của chúng ta còn như vậy còn vài mong các đồng chí về hưu khác không xảy ra chuyện nếu thêm một hai đồng chí thì đúng là kêu trời là đại hải nói liễu vĩnh trùng cũng cảm thấy chức phó chủ tịch thường trực không dễ làm chức này khác với các phó chủ tịch viện khác nghe thì oai nhưng đối với liễu vĩnh trùng đã hơn năm thì chức phó chủ tịch thường trực không có sức hấp dẫn quá lớn nhất là hoa lâm lại có tài chính khó khăn y đúng là rất mệt chủ trị trường giấu mày không nói gì tài chính hoa lâm vốn khó khăn Cản Ninh Lăng không chỉ có điên hòa lâm, các huyện khác như Thường hóa, Phong Đình, Khuê Dương, Thổ Thành, Vân Lĩnh đều khó khăn mà. Ngoài quận Ninh Lăng và huyện Tao Lập tốt hơn một chút, song huyện còn lại đều rất khó khăn. Hàng năm, huyện Nam cũng nói phải phát triển công nghiệp, buôn bán, cây nông nghiệp đặc sản, nhưng đều là nói rồi làm kém. Đúng như Cảo Đông nói, người ta dựa vào cái gì mà cứ đây xây dựng công ty, anh có thể mang chỗ tốt gì cho bọn họ, tài nguyên không có. Phương diện trụ cột không, nhà kinh doanh không bài, làm tự thiện, bọn nó không có nghĩa vụ ném tiền vào hang sâu này. Châu trì trường nhìn La Đại Hải, tên này xem ra cũng chịu sức ép rất lớn, không có điện ngọc, liệu Vĩnh Trung không phải đại tướng tiền phòng, đối phương làm chủ thịch huyện cũng không vui vẻ gì. Tài chính của Hoa Lâm rất khó khăn, hàng năm cứ như vậy sẽ không phải biện pháp, chúng ta phải nghĩ cách thu hút đầu tư để tăng nguồn thu thuế mới được. Tôi nghe nói một nhà máy sản xuất thức ăn gia súc Đang tiếp xúc với sở chăn nuôi gia súc tỉnh Chuẩn bị tới tỉnh ta nuôi châu thịt Nhà máy này rất có quy mô ở phía bắc Không biết chúng ta có thể liên lạc một chút không Xem bọn nọ có hứng thú với hoa lâm ta không Ồ, Chủ tịch Cao Cậu phụ trách mạng thu hút đầu tư Đây là thuộc phạm vi chức quyền của cậu Cậu có thể thử xem Cần gì thị huyện toàn lực ủng hộ Châu Trì Trường nói Tôi cũng dự định nhưng bây giờ Con đường này chưa được xác nhận Tôi không dám chạy Thứ nhất là không yên tâm, thứ hai nếu đối phương thực sự muốn tới hòa lầm, phát triển thì khi đường bắt đầu khởi công, tôi nói chuyện cũng dễ hơn. Cả đồng gật đầu nói, chủ trì trường này đứng nói chuyện đúng là không đau lưng, câu đầu tiên đã ném nhiệm vụ lên vai mình. Tiểu cao, cần tiêu tiền phải tiêu, đang ngoài làm việc kiểu gì cũng phải dùng tiền, chỉ cần làm vì việc công thì huyện khó khăn hơn nữa cũng giải quyết giúp cậu. Là đại hải nói, Cậu phụ trách mảng này nghe thì oai nhưng nguyên tắc đúng là không có hiệu quả gì về thu hút đầu tư, nhưng đúng như cậu nói, Hoa Lâm nếu muốn phát triển thì chỉ có thể phát triển các công ty, chứ dựa vào nông nghiệp thì khó có thể phát triển nhanh được. Châu thị trưởng cũng nhiều lời mình vừa nói là hơi quá, mà La đại hài nói lại khá đẹp. Nếu như là người khác có lẽ không bị lời mình mà động tâm, nhưng Cao Đông còn trẻ, hai bên so sánh thì khó nói sẽ suy nghĩ. Đồng chí Cao Đông, lão La nói đúng. Có khó khăn gì thì cứ nói Người không đủ thì cậu có thể điều động Ở các phòng ban chuyên môn Nếu là hạng mục của sở chăn nuôi gia súc Thì cậu có thể lấy người từ phòng chăn nuôi gia súc Chiều thương kế hoạch đầu tư đi cùng Việc bình thường có thể giao cho bọn họ Đừng có việc gì cũng phải tự làm Hà hà cảm ơn hai vị lãnh đạo quan tâm Cần lấy người tôi sẽ không khách khí Nếu như có vị trường phòng nào không vui Thì hai vị lãnh đạo phải ủng hộ tôi đó Cao đồng cười nói Hắn nói là có ý đồ Trường phòng kế hoạch Mạc Tuệ Cường là đồng chí nhiều năm kinh nghiệm, cũng khá kiêu căng như Nghiêu Đức phát trước đây. Hơn nữa quan hệ với Nghiêu Đức phát khá tốt. Nghe nói sau khi Nghiêu Đức phát bị điều khỏi phòng giao thông, thì hai tên này thường xuyên ăn cơm. Hơn nữa còn nói cái gì, tiểu nhân đặc trí. Hờ, nếu ai chống đối thì bảo cái đó tìm tôi. Châu Trì Trường lạnh nhạt nói. Mình không làm việc còn không để người khác làm sao. Nguyên Nguyễn sẽ hủy tư cách làm việc của ý. Tà Đồng cười cười một tiếng không nói gì, hắn không biết Châu Trị Trường có nghe đá ý trong lời mình không? Quan hệ giữa Mạc Tuệ Cường với Phương Trị Quốc khá thân thiết. Ngưu Đức Phát chẳng qua chỉ làm chiến hữu với Phương Trị Quốc một năm là ra. Nhưng Mạc Tuệ Cường và Phương Trị Quốc lại cùng đội đến tận khi xuất ngũ mà Châu Trị Trường lại có quan hệ mật thiết với Phương Trị Quốc. Ngày 22 tháng 5 Quốc lộ Tân Hòa chính thức khởi công bằng cách chia làm ba đoạn kế hoạch làm xong trong 10 tháng. Sau khi lễ khởi công kết thúc, cả đồng hoàn toàn giao công việc cho Hoàng Thiết Thần làm vì khá yên tâm. Nhất là việc xử lý cạnh tranh của ba công ty xây dựng trên thị xã, Hoàng Thiết Thần làm rất tốt. Vừa chấn an được hai công ty có lai lịch, lại coi như áp chế được công ty nhận thầu. Trong hội nghị của Tổ Chỉ huy Xây dựng Giao thông, Hoàng Thiết Thần đã mời Ủy ban kỷ luật huyện Phái nhân viên tham gia giám sát tài chính và chất lượng công trình Chiều này rất được, được cả đồng ủng hộ Ủy ban kỷ luật huyện vì vậy phái ra 2 người thường trú ở các công trình Phụ trách giám sát khiến ba công ty nhận thi công vừa bực vừa hận hai đồng chí lão thành của ủy ban kỷ luật dầu mỡ không vào Làm ba công ty xây dựng rất đau đầu Nhất là thường xuyên đại biểu tổ chí huy công trình Đến kiểm tra tài liệu, thúc đẩy tiến độ thi công khiến ba công ty rất áp lực